cũng là do thảo dược quý giá luyện chế ra. Bản thân là đại sư dược đạo, Bạch Đầu Thuần chỉ vừa mới người, lại phân biệt ra được bên trong có ít nhất 7, 8 loại dược thảo, đều là thiên thảo đã thất truyền. Bất kỳ một gốc cây nào cũng đều là vô giá. Nhưng hôm nay, ánh đèn ở đây cuối cùng lại không dưới 1000 cây. Cái này khiến cho trong lòng của Bạch Đầu Thuần càng thêm giật mình. Hắn thẩm nghĩ ở đây, rốt cục đặt tập quần gì? Tự nhiên lại giàu có như vậy. Điều khiến cho Bạch Đầu Thuần chấn động kinh ngạc Là cho dù hắn sử dụng thần thức nhìn Cũng không cách nào có thể nhìn ra Kiến trúc xa hoa ở đây Có chỗ nào là hư ảo Điều này đủ để chứng minh Tất cả kiến trúc nơi đây Ánh đèn, gạch lát Tất cả đều là thực sự tồn tại Bạch Tiểu Tuần có chút động tâm Sau khi bị đám nữ tử này Cười duyên vây quanh Ngồi ở trên ghế Hắn sờ sờ cái ghế ngọc thạch Tim đập cũng tăng nhanh hơn một chút Những nữ tử bốn phía xung quanh kia Mỗi một người làm bộ làm điệu Rất nhanh đưa tới rượu ngon cùng với thức ăn ngon Mỗi một người Tiếng oanh tiếng yến Khiến cho nơi đây hóa thành ôn nhu hơn Bạch Tiểu Thuần tuy là quân chủ khôi hoàng triều Lại chưa từng trải qua hưởng thụ như vậy Nhất là lúc này Bên cạnh hắn vừa không có người quen Sau một hồi cuộc hành trình tinh không mệt mỏi khô khan này Đối với sinh hoạt đột nhiên xuất hiện này Từ trong lòng Bạch Tiểu Thuần Vẫn rất cao hứng Hắn cầm chén rượu lên một chút Sau đó cười ha ha một tiếng Trực tiếp uống cạn một ngụm lớn Lại thả bụng ăn những thức ăn ngon Linh quả này Thi thoảng đùa dẫn một chút tiểu nữ tử Ở bên cạnh thiện thùng Đang muốn cự tuyệt còn nghinh đón Phía trước còn mấy dáng người Tuyệt rượu đang theo khúc nhạc tung bay mốt lượn Khiến cho bên trong đầu lâu các này Náo nhiệt khác thường Thậm chí ở hai bên bạch tiểu thuần Còn có thị nữ bóp vai cho hắn, Còn có kiều nữ cho hắn uống rượu Về phần tú bà này đều ở một bên gương mặt tươi cười. Mà hai vị nô thái cổ đi theo Bạch Tiểu Thuần đến đây, lúc này cũng bị ít nữ tử kéo tới các đó không xa, giống như là làn gió thơm. Vây quanh vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng cười duyên, tiếng hát vui đan vào một chỗ, xen lẫn tiếng cười ha, ha của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho ánh đèn bên trong lầu các hình như càng sáng ngời. Nếu không phải là ấn ký Bạch Hạo ở trên mu bàn tay hắn, thì thoảng truyền đã sóng dao động. Bạch Tiểu Thuần cũng muốn cố gắng ở chỗ này chim đắm một chút. Xô tàn những phong ấn, xô tàn những phong trần Ở trong đoạn đường này Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở đây hưởng thụ thư thái Theo thời gian trôi qua Dần dần trên gương mặt tươi cười của Tú Bà Trong mắt chậm rãi lộ ra ánh sáng u ám Bốn phía xung quanh bất luận là nữ tử Đang múa hay là đang gãy đàn ca hát Hoặc lại là nữ tử đang bóp vai cho Bạch Tiểu Thuần Trong mắt các nàng cũng đều tản ra ánh sáng ủ ám Móng tay các nàng nhanh chóng tối tăm kéo dài ra Gương mặt các nàng cũng nhanh chóng xanh dần. Còn xuất hiện vẻ giữ tợn Tóc của các nàng cũng nhanh chóng dài ra Tất cả những điều này Nói ra thì rất dài dòng Nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt Khi Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại Hưởng thụ tất cả những điều này Tất cả nữ tử xung quanh hắn đã hoàn toàn thay đổi Thay đổi nhanh nhất Chính là tú bà này Thân thể của nàng ở trong chớp mắt lại giữ tợn vô cùng Hóa thành lệ quỷ Thân thể nàng nhảy lên một cái Ở trong mắt mang theo sự tham lam chớp mắt đại lao thẳng đánh về phía Bạch Tiểu Thu Động tác của nàng giống như là một cách tín hiệu. Gần như là trong lúc nàng vừa đánh về phía Bạch tiểu Thuần, thì tất cả những nữ tử ở bốn phía xung quanh đều lập tức hóa thành lệ quỷ dữ tận đột nhiên lao về phía Bạch tiểu Thuần cùng với hai hồ bộc thái cổ quán. Tiếng gào thét trói tay lại trực tiếp cắt ngang ở nơi này. Ánh nến ở bốn phía xung quanh ở trong chớp mắt không sáng ngời mà lộ ra ánh sáng màu xanh lục với khi tức tử vong, thậm chí mặt đất trơn nhẫn cũng rút đi, trở thành nơi chôn cất của nhiều hài cốt. Bở trong một cái chớp mắt này lâu cát này cũng nhanh chóng tàn nụ Từ phía xa nhìn lại Nơi này không phải là lâu cát gì Đây rõ ràng chính là một cái nghĩa địa Chỉ có điều Rượu ngon cùng thức ăn ngon ở trên bàn Cho dù lúc này vẫn không có biến hóa Mặc dù không biết những lệ quỷ này làm thế nào Có được những thứ này Nhưng hiển nhiên bọn chúng là thực Nhưng ngay khi bốn phía xung quanh thay đổi hình dạng Tất cả nữ tử hóa thành lệ quỷ Đánh về phía ba người Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần vốn rắc đầu hát khẽ Nhắm mắt khép hờ Lúc này bỗng nhiên mở ra Huyền đáo Trên mặt của Bạch Tiểu Thuần có chút không vui Vùng tay áo một cái Một khí thế lại trực tiếp từ trong cơ thể ánh bạo phát ra Nổ mạnh ở khắp nơi Ở trong nhai mắt những lệ quỳ bốn phía xung quanh này Mỗi người nhất thời đã bị trùng kích Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết Trong mắt độ ra sự hoảng sợ Nhanh chóng đuôi về phía sau Đồng thời hai vị nuôi bộc thái cổ Cũng khuếch tán ra tù vi Cuối cùng lại một trước một sau phóng tỏa các cửa ra vào ở bên trong đầu các, càng thần niệm khuếch tán, ngăn cản khả năng những lệ quỷ này xuyên tường bỏ chạy. Tất cả những điều này đều hoàn thành ở trong nháy mắt, những lệ quỷ này còn đang kêu lên thảm thiết, giống như bị khí thế của Bạch Đầu Thuần làm hồn thể tổn thương. Lúc này lùi về phía sau, Bạch Đầu Thuần hung hăng trừng mắt nhìn Tú Bà ở phía trước muốn nhào tới. Không đợi thần sắc Tú Bà đại biến lùi lại phía sau, Bạch Đầu Thuần tự nhiên giơ tay phải lên, một tay lại chộp lấy Tú Bà vào trong tay. Trong miệng hắn ngạo nghẽ truyền ra lời nói Các người vội vàng biến trở về cho ta Khó có được một lần Bạch Gia Gia nhà ngươi Có thể nhìn thấy được tiểu quỷ bình thường một chút Lại còn dám biến làm ta sợ sao Nhanh Cũng đừng có lắm đợi Lập tức biến trở về đi Tiếp tục nhảy cho Bạch Gia Gia Bạch tiểu thuần chỉ cảm thấy những lời này của mình Nói thật là mở mày mở mặt Thật là thoải mái vui vẻ Trả qua từng nhiều năm sợ quỷ Nghĩ đến mình có một ngày Tự nhiên khiến cho quỷ khiếp sợ Hắn đã cảm thấy mình cách đỉnh phong của cuộc sống Chỉ còn một bước Một bước dài Lúc này lời nói ra Bạch Tổ Thuần cảm thấy mình vẫn thiếu một ít ủi hiếp Vì vậy hắn tùy ý ở trước mặt mọi người Đang muốn cầm hồn tú bà ở trong tay Đi luyện đường Nhưng sóng dao động của Bạch Hạo trên mưu bàn tay hắn Lại mãnh liệt Tàn ra sự khát vọng Bạch Tổ Thuần khẽ a một tiếng Sau khi suy nghĩ một chút Hắn đưa hồn tú bà tới gần mưu bàn tay Trong nhà mắt khi hồn vừa chạm vào ấn ký này Bạch Hạo hóa thành ấn ký chợt tản ra một chút lực hút Tú bà ở trong tiếng kêu thảm thiết Trong nhà mắt đã bị hút vào Sau khi hút xong hồn của Tú bà này Hồn Bạch Hạo tản ra sóng dao động hài lòng Chậm rãi bình tĩnh trở lại Hình như ở đây Chỉ có Tú bà này mới có lực hút mạnh mẽ đối với hắn Về phần những quỷ khắc Bạch Hạo trướng mắt Bạch Tàu Thuần mỉm cười Vỗ bàn tay một cái Hô to một tiếng Rượu uống xong Nhanh đi đập rượu cho ta Theo giọng nói của Bạch Tiểu Thuần Truyền ra Những nữ tử do lệ quỷ hóa thành ở bốn phía xung quanh kia Lúc này cũng không có dám biến đổi trở về Mỗi một người bộ dạng yếu điệu Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trong mắt lộ ra sự sợ hãi trước đó chưa từng có Theo các nàng Cảnh tượng thu bà bị hút đi trước đó Qua mức khủng khiếp Lúc này ở trong sự run dày Mỗi một người nhanh chóng đi ra thử khôi phục lại bộ dạng ca múa trước đó Muốn hầu hạ bạch tiểu thuần Hóa giải lần nguy cơ này Chỉ là khiêu vũ lúc này Là bởi vì sợ Thân hình run dày không ngừng Hát, tố nhạc cũng vậy Mà run dày nhất Lại ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần bóp vai đấm lưng cho hắn. Cho đến khi qua thật lâu Bạch Tiểu Thuần lại nhắm hai mắt lại Say xưa Các nàng mới chậm rãi buông lỏng một chút Lúc này mỗi người đều buồn bực Chỉ có thể hầu hạ thốt Bạch Tiểu Thuần Khiến cho đi nhanh một chút Nhưng Bạch Tiểu Thuần Ngược lại không muốn đi nhanh như vậy Ở trong hoàn cảnh thoải mái này Hắn ngồi xuống chính là một ngày Uống không biết bao nhiêu là rượu ngon Ăn không biết bao nhiêu là thức ăn ngon Cho đến lúc hoàng hôn ngày thứ hai Bạch Tổ Thuần mới chậm rãi mở mắt ra nghỉ cả một ngày Bạch Tổ Thuần cảm thấy tất cả mệt mỏi của mình Ở trong cuộc du lịch cực khổ này Đều đã được quét sạch Nhất là tâm tình càng thêm vui vẻ Đặc biệt hài lòng Thật sự ở trong tinh không khô khăn này Có thể gặp phải việc vui như vậy Cực kỳ là khó có được Các nàng mặc dù đều là hồn Nhưng lại rất đặc biệt. Ở tại chỗ này thực sự lãng phí. Không bằng mang về ở trong khôi hoàng chiều. Thời gian không hứng thú. Lại thả các nàng ra nhảy mú một bàn. Hát một bài gì đó. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây. Rất động tâm. Nhất là sau khi thư tình quán bị tịch thu. Hắn luôn cảm thấy bên trong túi chú vật. Thiếu cái gì đó. Lúc này ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Lại thiếu những ca vũ đặc biệt. Vậy nếu như mang về. Sau khi ta gặp Thánh Hoàng lấy ra. <cười> Sợ là Thánh Hoàng cũng không ngừng hâm mộ Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy rằng Có đạo lý Lúc này đứng lên Ở dưới sự run dày của những nữ lệ quỷ này Bạch Tiểu Thuần vung tay áo Đừng giờ trở đi Các người liền theo tao là được Bạch Tiểu Thuần phất tay áo Một lời hút bỗng nhiên tản ra Nhất thời trên trăm nữ quỷ ở trong lầu cát này Ở trong chớp mắt biến mất Bị Bạch Tiểu Thuần thu vào bên trong túi chữ vật Làm xong những việc này Hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng Hả bắt đầu ở bên trong lầu cát này Đào móc Bất luận là gạch nền hay là cái bàn Hoặc là ngọn nến ở bốn phía xung quanh Nói chung tất cả những gì có thể rời đi Đã bị hắn điên cuồng dọn sạch một trận Rất nhanh lâu các này lại giảm bớt Lấy mắt thường có thể thấy được Đến cuối cùng chỉ còn lại có một nơi trống rỗng Tất cả mọi thứ bên trong đều bị Bạch Tiểu Thuần rời đi hết Tim của Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên Lần này thu hoạch to lớn Khiến cho hắn cũng cảm thấy phân chấn Bạch Tiểu Thuần cũng không quên Số rượu ngon này Sau khi thần thức đảo qua Hắn đã nhìn ra, tộc quần đất từng ở nơi đây Tự nhiên ở chỗ này chứa không ít rượu ngon Còn có một chút nguyên liệu nấu ăn Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng cao hứng hơn Sau khi mang đi hết tất cả Hắn đếm môi, là ở trên khu phế tích đầy Quét ngang một vòng Cuối cùng hắn hài lòng bước lên quạt bào Ở dưới vẻ mặt hâm mộ của Tiểu Khí Linh Điều khiển quạt bảo bay về phía xa Theo lầu các huyến mất Trận pháp ở đây cũng mất đi tác dụng Khiến cho Bạch Tiểu Thuần lần này không bị ngăn cản Thuận lợi rời khỏi khu vực giống như là một vòng tròn này Trong tinh không Trên quạt bảo Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cách luyện chế lửa 30 màu Mà giờ khắc này Ở trên tiên vực Vĩnh Hằng Trong khôi hoàng chiều Đang tiến hành một hồi chiều hồi Trong khoảng thời gian Bạch Tiểu Thuần Rời khỏi nơi này Ba nàng Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển Hầu Tiểu muội Cùng với Đại Thiên Sư, Cự Quỷ Vương Cùng đám người Lý Thanh Hậu, Công Tôn Uyển Nhi Chịu trách nhiệm xử lý quốc sự Mà đại bảo trường thành từ lâu Cũng nghiễm nhiên được bồi dưỡng thành người nối nghiệp Sự sự cũng không có lỗ mãng Hiếu chiến giống như khi còn bé Chỉ có điều trong xương cốt vẫn còn như vậy Về phần tu vi Hắn vốn có tư chất kinh người Nhưng những năm gần đây Hắn tự nhiên đạt đến cảnh giới bán thần Trình độ cường hãn của thân thể hắn Cho dù là cự quỷ vương nhìn thấy được Cũng cảm thấy ngoại tôn này của hắn Trình độ da dày thịt béo Ngoại trừ bạch Tiểu thuần ra Không ai có thể sánh được Về phần tiểu tiểu Tù vi cũng muốn cao hơn so với đại bảo một chút Nhưng lại giống như là Bạch Tiểu Thuần Cũng đã bế quan nhiều năm Theo cường giả thiên tôn nhiều hơn Địa vị của khôi Hoàng Triều Cũng càng lúc càng ổn Chỉ là vì Bạch Tiểu Thuần tuyên bố với bên ngoài bế quan Khiến cho bên ngoài đối với hắn ở đây Cũng dần dần có một ít lời đồn Những lời đồn không có khuếch tán Ở bên trong khôi Hoàng Triều Nhưng bất luận là Thánh Hoàng Triều Hay là Tà Hoàng Triều đều đang bàn luận Lời đồn rất nhiều, trọng điểm bên trong nói chính là suy đoán chiến lược của Bạch Tiểu Thuần, không phải thái cổ. Năm đó chính là hao phí quá lớn, hắn không thể thừa nhận được mới miễn cưỡng ổn định cục diệt, cho nên hiện tại mới phải hàng năm bế quan. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng thi thoảng trở về, đi ra làm bạn với đám người tiểu tiểu cùng với đại bảo, nhưng chung quy thời gian ở trong tinh không vẫn chiếm đa số. Bình thường một năm có thể trở về một lần, mỗi lần cũng dừng lại không bao lâu. Hiện tại bên trong tà Hoàng Triều Lời đồn tối đa Phía sau điều này nhất định có người đang thúc đẩy Nếu trong thời gian ngắn bệ hạ không xuất quan Sợ là sẽ gặp và chút phiền phức Chủ yếu nhất Là tu vi của bệ hạ Đại thiền sư có chút lo lắm Lúc này hắn cũng cùng đám người tống quân Uyển Đang thương thảo đối sách Bạch Tiểu Thuần một lần cuối cùng trở về Đã là chuyện của mấy năm trước Bọn họ cũng không biết chuyện Bạch Tiểu Thuần đã thăng cấp Bạch Tàu Thuần cũng vội vàng chết luyện lửa 30 màu Muốn không ngừng nỗ lực Cho đến khi luyện ra Cũng không có suy nghĩ trở lại thăm một chút Trong đại điện Hoàng Cung Lại ở thời điểm mỗi một người như mày Suy nghĩ xử lý những lời đồn đại như thế nào Trong nhé mắt Bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn kinh thiên Lại trực tiếp tản ra ở trên trời cao Những tiếng động ấm mỹ Vượt khỏi thiên lôi Quần bạo nổ tung Động tĩnh quá lớn Không chỉ có khuất tán ra ở bên trong khu hoàng trầu Thậm chí Thánh Hoàng, Tà Hoàng Triều Cũng là như vậy Tiếng đồ lớn kinh thiên này thình đình Vang vọng trong toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng Biển Vĩnh Hằng Cũng nổi lên sóng lớn quẩn quẩn Toàn thế giới hình như cũng chấn động du li một cái Một áp lực khiến cho tất cả mọi người có thể cảm nhận được Theo một tiếng động lớn này Vang liên từ trên trời hạ xuống Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ạ đây, đây là âm thanh gì vậy? Thời điểm vô số người Ở rất nhiều khu vực Tất cả đều kinh ngạc kêu lên, tất cả cường giả của bá hoàng triều lớn, mỗi một người đều lập tức bay ra, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Nơi truyền đến tiếng nổ, chính là chỗ trên trời cao. Mà kinh người hơn, là lúc này ở trên trời cao, gương mặt khổng lồ của chúa tể khổng lồ đã bao nhiêu năm trước vẫn không nhúc nhích chiếm nửa bầu trời. Hắn đang nhắm mắt, tự nhiên trong một chớp mắt này, run rẩy giật mình. Lần chấn động này, cực kỳ rõ ràng, bị tất cả cường giả Đều cảm thấy được rõ ràng Trong nhà mắt đã có gió bão ngập trời nổi lên Ở trong đầu hắn Ở trong đầu của tất cả mọi người Quần quận bạo phát Người khổng lồ đang chuyển động Ta không nhìn nhầm Hắn Mỉ mắt hắn thực sự động Sao có thể như vậy được Lời đồn đại Chẳng lẽ là sự thực sao Vô số người hoàng sợ Trong nhà mắt thánh hoàng cùng ta hoàng Bay ra trước tiên Hai người bọn họ ở trên hoàng thành của từng người Thần sát khác nhau So với thánh hoàng nghiêm nghị cùng nặng nề, trong mắt tạo hoàng lại thoáng lộ ra một ánh sáng u ám. Ở dưới sự chú ý của vạn người này, thậm chí trong lòng của tất cả tu sĩ tin vực vĩnh hằng đều dâng lên cảm giác áp lực của nguy cơ sinh tử. Thần mi mắt của người Chúa tể Không lồ chấn động, lại có trên trăm tảng đá. Từ chân mi tâm của người Chúa tể Không Lộ này rơi xuống, từng viên rơi lả tà xuống, giống như là một lưu tinh lao thẳng đến mặt đất của tin vực vĩnh hằng. Chúng có tốc độ cực nhanh, giống như là đầy đủ sinh mạng. Cho dù Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng ra tay Thì cũng vẫn không cách nào có thể chặn hết tất cả ầm ẩm, ẩm rơi xuống Mặt đất chấn động mãnh điện Thiên địa chẳng gặp tiếng gặp thết Hơi thở của Thánh Hoàng tăng nhanh Hoàn toàn không có một chút do dự nào Lập tức truyền đạt xuống phong lệnh Tất cả thiên tôn Tất cả bán thần ngay lập tức xuất động hạ tất cả khối đá trong phạm vi của Thánh Hoàng Triều Thu thập tất cả Một khi xuất hiện vết tích sinh mạng Lập tức báo lên diệt sạch Pháp lệnh cùng loại cũng xuất hiện ở bên trong tà Hoàng Triều Chỉ có điều một chút khác biệt Ở đây không có chuyện diệt sạch Chỉ là thu thập Rất nhanh Hai đại Hoàng Triều đều hành động Ở trong phạm vi của từng người không ngừng khuếch tán Thậm chí ngay cả hài vực cũng không có quên Cũng thu thập Mặc dù Bạch Tiểu Thuần không ở bên trong khuôi Hoàng Triều Nhưng nghị quyết đến từ cộng đồng Đám người đại thiên sư vẫn truyền khắp Hoàng Triều Tất cả thiên tôn cùng bán thần Gần như đều tản ra từng người tìm kiếm Cùng lúc đó, Bạch Tổ Thuần ở trong tinh không này, trên quạt bào, thần sắc hắn cực kỳ nghiêm trọng. Toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở ngọn lửa trước mặt. Màu sắc của ngọn lửa này đang nhanh chóng biến hóa, hoàn toàn khác cùng với ngọn lửa 29 màu. Giờ phút này màu sắc của ngọn lửa gần như đã không nhìn thấy rõ, giống như rất nhiều màu sắc đan vào một chỗ. Trong nhà mắt nhiều màu, ở trong nhà mắt lại dường như là trong suốt không màu sắc. Tất cả điều chế lửa 30 màu, Bạch Tổ Thuần đã hoàn toàn tạo thành. Lại trong lần lượt chế luyện Cũng đã hoàn thiện nó đến mức cực hạn Hắn có thể làm được Nhưng cho dù là như vậy Hắn vẫn lần lượt thất bại Đến hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được Lửa 30 màu này không nhất định thành công Cho dù mình đã chuẩn bị tất cả đến hoàn mỹ Ở luyện chế cũng đến cực hạn Nhưng cuối cùng vẫn tồn tại khả năng thất bại cực lớn Có thể chế luyện ra lửa 30 màu hay không Vậy phải xem vận khí như thế nào Bạch Tiểu Thuần thì thảo nói nhỏ Hắn đã thất bại chừng mười mấy lần Nếu như đổi lại thành những người khác Sợ là đã tuyệt vọng Dù sao mỗi lần chết luyện cần phải tiêu hao số lượng hồn Cũng rất kinh ngờ Mặc dù là Bạch Tiểu Thuần ở đây nắm giữ nhiều hồn như vậy Lúc này cũng có chút chịu không nổi Giữa thấp phán đoán của hắn Bản thân tối đa lại chết luyện 20 lần nữa Nếu vẫn là thất bại Hắn lại không đủ hồn nữa Mà ở tinh không bày lâu như vậy Không nói thu thập toàn bộ hồn trong tinh không Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng phán đoán ra Mình chỉ ít cũng thu thập hơn phân ph Còn có một ít giải giác Không chỉ phiền phức phương diện thu thập Càng là tiêu hao thời gian Nhất định phải thành công Bạch Tầu Thuần than nhẹ một tiếng Trên tinh thần tiếp tục chế luyện Mấy ngày sau Một tiếng nổ mãnh liệt vang vọng tinh không Sắc mặt Bạch Tầu Thuần khó coi Ngồi ở chỗ đó đở ra Một đát sau Hắn lại chế luyện Lại như vậy Mỗi một ngày trôi qua Một tháng sau Bạch Tầu Thuần đã lại chế luyện 8 lần Mỗi lần đều thất bại ở mức độ khác nhau Hắn làm được rất cực hạn. Nguyên nhân thất bại. Ngay cả hắn cũng không tìm được đáp án. Cho đến sau một tháng. Chế luyện này. Hình như là ở sau rất nhiều lần thất bại dựa theo loại quy luật nào đó. Xuất hiện một tia dạng độc. Ở trong quá trình chế luyện. Bạch Tiểu Thuần cuối cùng lại cực kỳ thuận lợi Tim của hắn cũng rung động. Liên tục khít sâu khiến cho bản thân mình bình tĩnh trở lại. Dần dần dơ vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo nào đó. Hình như hắn đã quyền tất cả. Chỉ còn lại có biển lửa trước mặt đang không ngược hình thành Không biết đã qua bao lâu Khi ý thức của Bạch Tiểu Thuần Từ trong sự linh hoạt kỳ ảo này khôi phục lại Hắn kinh ngạc nhìn Ngọn lửa sáng ngời đang bồng bành trước mặt hắn 30 Thân thể Bạch Tiểu Thuần run dày Hít thở cũng lộ ra sự hương phấn Nghĩ đến mình gian khổ Nghĩ đến đến Bạch Hạo sống lại Bạch Tiểu Thuần từ từ kích động Ngừa mặt lên trời Cười hà hà Mang theo phấn chấn cùng chờ mong Bạch Tổ Thuần hít một hơi thật sâu Từ từ cầm lửa 30 màu trong tay Dần dần dích đại gần ấn ký trên mũ bàn tay của mình Hồn Bạch Hạ ở trên ấn ký này Dần như cũng cảm nhận được ngọn lửa đến gần Tản ra sóng dao động mãnh liệt Từ trước đến nay Hạ Nhi Bạch Tổ Thuần khẽ thì thảo nói Ngọn lửa 30 màu này Đã hào phí quán rất nhiều năm tháng Còn có biển hồn vô tận mới hình thành Cùng với ấn ký trên mũ bàn tay quán Từ từ dung hợp lại với nhau Ở trong trước mắt Khi xung hợp này Bạch Hạo bên trong ấn ký trên mũ bàn tay của Bạch Tiểu Thuần Nhất thời lại phát ra ánh sáng trói lòa Năm đó Bạch Hạo tử vong Chính là lấy hồn của bản thân chế luyện ra lửa 22 màu Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần đứng trước nguy cơ Cứu hắn Và hiện tại Bạch Tiểu Thuần trả một cái giá cực lớn Ngưng luyện ra lửa 30 màu Muốn Bạch Hạo từ trong ấn ký này Một lần nữa sống lại Theo ánh sáng của ấn ký Bạch Hạo Càng thêm sáng người. Tim Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng khẩn trương. Hắn nhìn chăm chú mắt không chấp không biết quả bao lưu ấn ký trên mu bàn tay của hắn cuối cùng lại từ từ đi ra ngoài. Ở trong hơi thở gấp rút của Bạch Tiểu Thuần, ấn ký này bay lơ lửng ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, dần dần đã có dao động, hồn từ bên trong mơ hồ khuếch tán. Khi thức hồn này càng lúc càng nồng đà, đến cuối cùng lại lấy ấn ký này làm trung tâm, quấn quanh đường nét của hồn ảnh. Bạch Tiểu Thuần nhìn đường nét này một cái, lập tức nhận ra, đó chính là Bạch Cao Hạo Nhi Bạch Tiểu Thuần khẽ kích động kêu lên Trong tiếng hồ hoán quán hắn Mí mắt của hồn Bạch Hạo hơi giật mình Chậm rãi mở ra Lúc đầu hắn lộ ra chính là sự mờ bịt Khi nhìn thấy rõ Bạch Tiểu Thuần ở trước mắt Thân thể Bạch Hạo run lên bẩn bẩn Sư Tôn Nghe được hai chữ Sư Tôn Bạch Tiểu Thuần thoải mái cười to Một tiếng Sư Tôn này Hắn đợi đã quá nhiều năm Lần này gặp lại Hắn cũng mong đợi qua nhiều năm Trong giờ phút này, trong tiếng cười, ký ức của Bạch Hạo có chút hỗn loạn. Như một khắc kia khi nhìn thấy được Sư Tôn, tim hắn trở lại bình tĩnh. Giống như năm đó, ở trong thế giới của hắn, Sư Tôn là người thân duy nhất của mình. Có Sư Tôn bên cạnh, tất cả yên ổn. Từ từ, trên mặt Bạch Hạo cũng lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần quỳ lệ xuống, nhẹ nhàng dập đầu lệ ba cái. Sư Tôn, đã lâu không gặp. Tiếng cười hóa thành sự ấm áp vui sướng Trở thành thân tình Ở trên bảo quật này Hai sư đồ Bạch Tiểu Thuần cùng Bạch Hạo ở đây Giống như nói chuyện không hết Ở trong những lời nói mang theo sự khoác lác của Bạch Tiểu Thuần Bạch Hạo dần dần biết tất cả mọi chuyện phát sinh Sau khi mình ngã xuống Hắn biết khôi tổ tan vỡ Biết tiên vực vĩnh hằng tồn tại Biết sư tôn của mình ở thế giới xa lạ Một đường huy hoàng như thế nào Hắn cũng biết việc tiên vực vĩnh hằng hiện tại Ba nước ở thế chân vàng Còn nữa hiện tại sư Ngươi Lão nhận ra ta đã là thái cổ Có biết thái cổ không Toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng Chỉ có ba vị thôi Hơn nữa ta còn không phải là thái cổ bình thường Nghiên ép tà hoàng cùng thánh hoàng Dễ dàng như chở bàn tay Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng Đắc ý bắt đầu khoe khoang Bạch Hạ ở một bên trận trường mắt Hắn theo Bạch Tiểu Thuần rất lâu Tất nhiên đã biết lúc này sư tôn của mình cần gì Vì vậy trong mắt lộ ra sự sùng bái Rất nhanh liền mở miệng Sư Tôn luôn luôn là thiên hạ vô địch Bất kể ở chỗ nào Đều có thể thông sinh thủy khởi Về điểm này đại tử cảm thấy không bằng Sau này còn phải học tập Sư Tôn nhiều hơn mới phải Nhìn thấy được ánh mắt của Bạch Hạo Nghe được trong lời nói nghiêm túc của Bạch Hạo Mang theo sự nịnh hót Bạch Tàu Thuần cười ha ha Chỉ vào Bạch Hạo muốn khiến cho mình nghiêm túc một chút Nhưng lại rất khó làm được Hạo Nhi Vi sư thưởng thức nhất Chính là điểm này của ngươi Từ trước tới này ngươi chưa bao giờ nói láo Không tệ, không tệ Nghe đặc lời của Bạch Tàu Thuần nói Bạch Hảo cũng nở nụ cười Ở trong nhận thức của anh chỉ cần sư tôn hài lòng Thì mình lại vui vẻ Nhất là nghĩ đến sư tôn vì cứu mình bỏ ra bao nhiêu Ở trong lòng Bạch Hạo cũng cảm thấy rất ấm áp Bạch Tàu Thuần khoát tay chặn lại Đã muốn tiếp tục ở trước mặt đệ tử của mình Nói khoác thêm một chút Những chuyện khác Nhưng vào lúc này Ở bên trong mặt quạt của quạt bảo Chỗ tháp cao Tại đỉnh núi sinh tử Đạo Nguyên bên sông kia Đột nhiên chấn động một cái Tàn ra ánh sáng, đèn trắng Tiếng sáng này xuất hiện Khiến cho Bạch Tiểu Thuần sừng xuất Theo đó lại là tiếng kêu kinh ngạc thất thành Của Tiểu Khí Đinh Sinh tử Đạo Nguyên đang hấp thu Trời ạ, điều này Điều này sao có thể chứ Tiểu Khí Đinh trước đó Đều xem thường, nhìn Bạch Tiểu Thuần nói khoác Lúc này trong tiếng kêu lên đầy kinh ngạc Thân thể nó lập tức bay lên Lao thẳng đến tháp cao Đạo Nguyên Tâm thần Bạch Tiểu Thuần cũng chấn động Lập tức chạy đi về phần bài khảo mắt thấy thần sắc sư tôn biến hóa, cũng lập tức nghiêm nghị đi theo ở phía sau. Trong chấp mắt, bước vào mặt quạt, thần thức của Bạch tiểu Thuần tự nhiên tản ra, lại trực tiếp dung nhập tháp cao, liếc mắt nhìn thấy được bên trong tòa tháp cao này, thi thể của Tống huyết tự nhiên trôi lơ lửng ở phía trên sinh tử đạo nguyên. Sinh tử đạo nguyên này hóa thành hai dòng sư mù đen trắng, tự nhiên vây xung quanh thi thể của Tống huyết, thậm chí cẩn thận quan sát, lại có một tia đang chậm rãi chui vào trong cơ thể Tống huyết. Điều này Điều này Người này tự nhiên thực sự thành công Không có khả năng Không có đạo lý Tiểu khí linh cũng chú ý được tất cả những điều này Toàn thân nó đều choáng vắng Sau khi nói xong câu đó Hắn lập tức hít vào một hơi Vội vàng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Nó phát hiện lực chú ý của Bạch Tiểu Thuần Đã bị tống khuyết thủ hút Sau đó Nó mới thử vào nhẹ nhõm Thật ra lời của Tiểu khí linh nói với Bạch Tiểu Thuần trước đây Khả năng thành công còn nhỏ hơn so với nó nói rất nhiều Điều này dù sao cũng là một ý nghĩa sơ bộ của đạo Trần Tiên Tôn mà thôi Nhưng hôm nay tất cả cho thấy Ý nghĩa này hình như rất chính xác Tống Khuyết Bạch Tầu Thuần hít một hơi thật sâu Mặc dù Tống Khuyết giờ phút này Trên người hắn vẫn chẳng gặp khí tức tử vong Nhưng lại xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ so với trước Giống như là sau khi đến điểm cuối của tử vong Xuất hiện một ít nghịch chuyển Mà rõ ràng Tống Khuyết đang cùng với sinh tử đạo Nguyên Dung Hợp Một khi cuối cùng thành công Khả năng tống khuất sống lại tính là cực lớn Thậm chí tu vi cũng sẽ bởi vậy Mà trở nên khác biệt Về phần có thể tới trình độ nào Bạch Tiểu Thuần cũng không dễ phán đoán Nhưng lúc này Mặc dù tâm thần tiểu khí linh chất độc Nhưng tiếp nhận sự thực này Nhìn ra được ý nghĩa của Bạch Tiểu Thuần Nó vội vàng mở miệng nói Chủ tử Đạo hữu này của ngươi Một khi dung hợp đạo nguyên thành công Sau khi tỉnh dậy Vì không được thế giới tán thành Cho nên sẽ không trở thành trú tệ Có thể không được coi được chú tể chân chính Nhưng tất nhiên là gần với cảnh giới chú tể Chỉ có đều dung hợp cần thời gian Có thể rất nhanh Cũng có thể rất chậm Tất cả đều phải xem vận khí của hắn Dù sao trước lúc này Từ trước đến này chưa từng có chuyện như vậy phát sinh đâu Tiểu khuy định để hiếp một hơi thật sâu Lúc nhìn về phía tống khuyết Ở trong lòng nó cũng có phần phức tạp Sinh tử đạo nguyên Đó là đạo của đạo Trần Tiên Tôn Một khi tống khuyết thành công Trên ý nghĩa nào đó Hắn mới xem là người truyền thừa chính thống của đạo Trần Tiên Thôn. Nghe được Tiểu Khí Linh nói vậy, lại cẩn thận điều tra tình hình của Tống Khuyết một chút. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy vui sướng. Nếu như nói, Bạch Hạo là cứu mạng của Bạch Tiểu Thuần hắn, như vậy Tống Khuyết chính là cứu mạng cả đảo nữa cùng với còn nối dõi mạng của Bạch Tiểu Thuần. Ẩn đức như vậy, Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể quên. Trong mắt hắn mang theo sự chúc phúc, thở ra một hơi dài, hắn hướng về phía Tống khuyết ôm quyền Kh Lúc đấy mới rời đi Gần như trong lúc bạch tiểu thuần Ở đây sóng hỉ lâm môn Đồng thời trên tiên vực vĩnh Hằng Theo hơn 100 viên đá rơi xuống Cường dạc có ba hoàng triều lớn đều khuếch tán ra Tiến hành thu thập cùng giết chết Quá trình này không phải thuận lợi Khôi đá lây nhiễm khí tức chúa tề Sẽ hình thành một khu vực ăn mòn Mặc dù là phát hiện rất nhanh Nhưng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng Còn có một vài cái chữ phi là thiên tôn Mới có thể tìm ra được Cái này Khiến tốc độ xử lý chậm chạp hơn không ít Hiện tại một tháng trôi qua Mặc dù cũng có rất nhiều khối đá bị phát hiện Cũng như thu thập Có thể tìm được phần lớn khối đá đều đã đặc dụng Bên trong hình như không tồn tại máu thịt Phân thân của chúa tể Khối đá bên trong có đầy đủ máu thịt Hiện tại chỉ có xuất hiện một khối đá thánh hoàng triều Hiện tại Hiện nay chỉ có xuất hiện một khối đá ở thánh hoàng triều Những nơi khác lại không có phát hiện Lúc này ở khu vực khôi hoàng triều Gần bên dưới tàu hoàng triều Cựu quỷ vương đang triển khai lao qua Với tốc độ cao nhất Thân là Thiên Tôn Trong một tháng này hắn đã đi qua 7 chỗ khu vực khối đá rơi xuống Chân áp thu thập từng cái một Lúc này hắn muốn đi tới Là một chỗ bán thần giết quyền phát hiện Lại có một khối đá xuống Ở chỗ đó tương đối hoàng vù Bốn phía xung quanh không có một người ở Cho nên cho dù bị ăn mòn Cũng ảnh hưởng không phải quá lớn Nhất là cựu quỷ vương Tu vi Thiên Tôn Đủ để đi mài bằng tất cả những thứ bị ăn mòn Lúc này trong khi lao tới khoảng cách giữa hắn và chỗ khối đá này càng nút càng gần Tìm hết khối này Có thể trở về thành Tin vực của Vĩnh Hằng này Sau này sợ là có rất nhiều khó khăn Cựu Quỳ Vương than nhẹ một tiếng Đối với sau này Hắn rất đỏ đắng Theo cự quỷ Vương đi về phía trước Dần dần càng tới gần phạm vi của Tà Hoàng Triều Không đâu sau Ở phía trước cự quỷ Vương Xuất hiện một mảnh thùng đụng Khu vực này phân chia không lớn Mặt đất bốn phía xung quanh cháy đen một mảnh Tàn ra từng trận sương mù bảo đen Ở trung tâm thùng lũng Bị sương mù lượn lờ này Có một tảng đá Tảng đá kia chỉ lớn chừng nắm tay Nhưng lại phát ra từng trận ánh sáng Lúc sáng lúc tối Không ngừng biến hóa Giống như là phù hợp với loại quy luật nào đó Giống như là tim đập vậy Bốn phía xung quanh thùng lũng Có bảy tám cường giả bán thần của khôi hoàng trều Nơi này là bọn họ phát hiện trước nhất nhưng lại không cách nào có thể bước vào bên trong thùng lũng này. Ở đây tàn sát lực ăn mòn, cho dù là bán thần cũng không chịu nổi. Lúc này mới bẩm báo lên, sau đó cự quỷ vương đến. Lúc này theo cự quỷ vương thứ gần, bảy tám bán thần này lập tức đứng dậy bái kiến. Cự quỷ vương khoát tay chặn lại, không nói gì, thân thể án thoáng một cái, lại trực tiếp bước vào đến bên trong thùng lũng. Bên trong tàn sát lực ăn mòn, có thể dung hòa bán thần, nhưng đối với thiên tôn mà nói, nhất thời nửa khắc Không cách nào có thể tập kích quá nhiều chỉ là khiến cho các thân thể cựu quỷ Vương không ngừng tàn ra khí đen mà thôi cự quỷ Vương biết thời gian ăn mòn này dài mình cũng không chịu nổi lúc này hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào sau khi bước vào thùng đúng lại trực tiếp đến gần tàng đá dơ tay phải lên cách không trộm một cái lại cầm tàng đá kia lên khô đá này giống với mấy cái khối đá lúc trước hắn gặp phải thần thức cự quỷ Vương theo bản năng đảo qua nhiều lúc này đây Sau khi thần thức quán đào qua, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, hai mắt trợn tròn. Không phải đặc duyệt. Cự quỷ vương hít thở dồn dập, thần thức quán kiểm tra đến ánh sáng của khối đá này, bên trong hình như có một ấu thể giống như lần rắn mối. Thậm chí thời điểm thần thức cự quỳ vương đảo qua, ấu thể này còn giật mình. Cự quỷ vương nhất thời phấn chấn, hắn biết mình phát hiện ra một vật không tầm thường, hắn hiểu rõ giá trị của vật này sợ là không nhỏ. Lúc này hắn đã không do dự chút nào. Lập tức lùi về phía sau Muốn trở về khôi hoàng thành ngay khi cựu Quỷ vương muốn rời đi Trong nhà mắt đột nhiên có một tiếng hừ lạnh Từ trên trời hạ xuống Bốn phía xung quanh khu vực này Tự nhiên ở trong tiếng hừ lạnh này Trực tiếp hóa thành biển lửa Biển lửa màu đen này Ở trong chấp mắt lại bao trùm tất cả Bảy tám cơn giả bán thần này Căn bản là không kịp bỏ chạy Cũng không kịp kêu thả một tiếng Chấp mắt liền trực tiếp bị biển lửa chìm ngập Trở thành cho bụi cự quy vương thân là thiên tôn, lúc này thân xác đại biến, hắn từng tận mắt nhìn thấy được Bạch Tiêu Thuần cùng với Tà Hoàng đánh một trận. Mấy năm nay, hắn cùng cùng với công tôn Ủyển Nhi nói chuyện qua, càng vẫn cảm đối khí tức của Tà hoàng. Lúc này hắn kinh ngạc la lên thất thành, đồng thời hắn lập tức muốn cảnh cáo cho Khôi Hoàng thành. Nhưng vẫn là quá muộn. Biên địa bốn phía xung quanh ở trong nháy mắt tăng vọt. Từ phía xa nhìn lại, biên lượn này tự nhiên hóa thành một bàn tay hỏa diễm, từ trên mặt đất dâng lên, Một tay nắm lấy cự quỷ vương Mặc cho cự quỷ vương dễ dụa Cùng bỏ chạy như thế nào Ở dưới chân đạch tu vi hai bên qua lớn Hắn vẫn không cách nào có thể giải thoát được Sau khi bị bàn tay hỏa diễm kia nắm lấy Lại hung hăng bóp Hắn đập thức lại bị quấn vào trời cao Trong trời cao Toàn thân tà hoàng mặc đế bào Chắp tay sau lưng Mặt không đổi sắc Đứng ở nơi đó Hắn không có nhìn lại bàn tay hỏa diễm Chỉ là sau khi bên trong bàn tay này bay ra tảng đá Hắn mới đón được Sau khi hắn đứa mắt nhìn thoáng, khối đá này tự nhiên ở trong tay chậm rãi dung hợp cùng với thân thể hắn, cho đến lúc tảng đá hoàn toàn biến mất. Hai mắt của Tào Hoàng lộ ra ánh sáng kỳ dị, hình như khi tất cả người đều so với trước tăng lên không ít. Về phần Cự Quỷ Vương, lúc này hắn ở bên trong bàn tay hỏa diễm kia, thất khiếu chảy máu, bị trọng thương tự nhiên hồn mê. Đối với Cự Quỷ Vương, Tào Hoàng nhìn cũng không nhấc mắt nhìn, lúc này ánh mắt hắn từ phía xa nhìn về phía khôi hoàng thành, hai mắt dần dần nheo lại. Bạch Tiểu Thuần, mấy năm qua, người giúp cục thực sự có đầy đủ chiến được thái cổ hay không? Tào Hoàng hỡ mở miệng. Thật ra Bạch Tiểu Thuần đã rất nhiều năm không ra tay. Bất đoạn án hay là Thánh Hoàng đều có chút không rõ. Năm đó Bạch Tiểu Thuần dựa chính đại những ánh sáng thái cổ. Tà Hoàng ở đây ẩn nhẫn đến nay. Dĩ nhiên, tìm được phá giải biện pháp ánh sáng thái cổ. Nhất là hiện tại theo Tà Hoàng, chuyện lớn sắp tới. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thăm dò sâu cạn Bạch Tiểu Thuần một chút Ít khi trầm ngâm, Tà Hoàng bỗng nhiên mỉm cười Quấn lấy cựu quỷ vương Đột nhiên rời đi Sau khi Tà Hoàng rời đi không đâu Một đạo pháp chỉ từ bên trong tào Hoàng Thành phát ra Trực tiếp đưa tới khô Hoàng Thành Bên trong pháp chỉ nói rất rõ ràng Cựu quỷ vương vì xông vào cảnh Nội Tà Hoàng Triều Cướp giật vẫn thạch Phạm phải tội mạo phạm Vì vậy Tà Hoàng trân áp hắn, giáo huấn thầy Trận này còn bị Tà Hoàng Triều thông báo cho toàn bộ tiên vực vĩnh thẳng Bên trong pháp trì không chỉ nói nguyên nhân Cuối cùng còn đưa ra Bảo Bạch Tiểu Thuần tự mình đi một chuyến thiết Tà Hoàng Thành Đưa cự quỷ vương đi Loại thử này căn bản cũng hoàn toàn Không có đi tới trẻ giấu Gần như là trong nhà mắt pháp trì này truyền ra Thánh Hoàng lại nhau mắt lại Trong mắt chớp động hắn mặc dù Cùng Bạch Tiểu Thuần liên minh Nhưng đối với chiến lược của Bạch Tiểu Thuần Trước sau hắn có, có chút nghi ngờ Lúc này dưới sự trầm ngâm hắn cảm thấy Tà Hoàng thử Đối với mình mà nói cũng là chuyện tốt Chỉ có điều bất kể là như thế nào Chuyện thử này đối với ta không có gì xấu Nhưng nước bạch tiểu thuần ngã xuống Lại sẽ gây bất lợi cho ta Thánh Hoàng hạ quyết tâm Lần này hắn sẽ chú ý mật thiết Cũng đã làm xong chuẩn bị ra tay Thời gian thoáng một cái Đã ba ngày trôi qua Mắt thấy Khôi Hoàng Thành Không có bất kỳ phản ứng nào Tà Hoàng càng thêm nghi ngờ Thậm chí ngay cả bản thân tu sĩ của Khôi Hoàng Triều cũng do dự Trong Khôi Hoàng Thành Tất cả những người có đầy đủ thân phận Mỗi người đều lo lắng Nhất là Chu Tử Mạch càng là như vậy Đám người đại thiên sư cũng như vậy Bọn họ tất nhiên nhìn ra được trận thử này Nếu như Bạch Tiểu Thuần thuận lợi xuất hiện Thuận thế để thể hiện ra chiến được không kém gì năm đó còn tốt Nhưng nếu như chiến lực của Bạch Tiểu Thuần yêu ớt hơn một chút Hoặc là chọc đi Sợ là cựu quỷ vương sẽ gặp phải nguy hiểm Đối với điều này Ba người Tống Quân Quyền cùng Chu Tử Mạch Còn có hầu tiểu muội Đều đi tới chỗ Bạch Tiểu Thuần bế quan thậm chí đại thiên sư mời tất công tôn uyển nhi cùng nhau liên thủ tán ra thần thức, muốn đi triệu hoán Bạch Tiêu Thuần từ trong bế quan thức tỉnh. Nhưng đã sau khi thần niệm của bọn họ vào bên trong mật thất, lại thật lâu không có trả lời. Cảnh tượng như vậy khiến cho năm người đại thiên sư càng lo lắng, nhưng trong những mắt khi mọi người ở đây bất an, hoàng cung mật thất bị mở ra, tự mình mở ra. Sau khi mở ra, bóng dáng của Bạch Tiêu Thuần từ bên trong chậm rãi hiện ra. Chỉ có điều lúc này Bạch Tiêu Thuần Ở trong mắt mọi người Thân thể ánh tự nhiên gần như là trong suốt Vừa nhìn đã là phân thật Ta đã biết nguyên nhân bọn chuyện bản tôn sẽ lập tức trở về Không đợi mọi người đặt câu hỏi Bạch tù thuần trong mật thất chậm rãi mở miệng Sau đó thân thể quán đột nhiên có ánh sáng lập đè Ánh sáng bất thình đình Khiến cho trong lòng của đám người đại thiên sư chấn động Bao gồm công tôn nguyện nhi cũng vậy Bọn họ đồng thời nhìn lại Điều đầu tiên bọn họ thấy được Là một ánh sáng chói loà Chỉ sợ bọn họ thân đạt thiên tôn đều sẽ bị ánh sáng này làm cho chói mắt. Theo sầu ánh sáng, lại là một ký thức khiến cho mọi người ngừng hít thở lại. Thậm chí thân thể cũng đang run dày, linh hồn cũng đang lay động. Khí thức lại càng không mãnh nhện. Chỉ là hơi tàn, hơi tàn ra, lại lập tức thu hồi. Nhưng vẫn khiến cho trong đầu của tất cả mọi người đều nổ mạnh. Rất nhanh, theo ánh sáng ngưng tủ, giống như là truyền tống, Dần như là trên thân thể thân phận hư ảo của Bạch Tiểu Thuần này Bạch Tiểu Thuần bản tôn trùng điệp hạ xuống Sau khi tất cả ánh sáng đều tiêu tan Trong mặt thất xuất hiện Bạch Tiểu Thuần So với trí nhớ của mọi người có chút không giống Hình như là tóc dài hơn một chút Hình như thoạt nhìn Còn trẻ hơn càng không ít Điều duy nhất chỉ có sự thâm thúy bên trong hai mắt Giống như tinh không Giống như hình thành hố đen Có thể hút tất cả tồn tại vào bên trong Hẽ là ánh mắt của người nào nhìn hắn Không quan tâm là tu vi gì Cho dù công tôn Nguyễn Nhi Đã đến thiên tôn hậu kỳ Tâm thần cũng chấn động Đây là khi Bạch Tiểu Thuần Ở trong tinh không cố gắng hết sức thu liễm khí tức khuếch tán Đã thành thói quen Nhưng hắn dù sao cũng là thái cổ Lại từng trải qua cuộc hành trình tinh không Cho dù có thù lại Nhưng thông qua phân thần lưu lại trước đó Đã biết được tà hoàng chấn áp cự quỷ vương Bảo mình tự đi nhận người Để thử hắn Trong lòng hắn dừng nên sự tức giận Khiến cho hắn trong lúc vô tình tàn ra một tia khí tức, Cũng đủ khiến cho mọi người chấn động Đại thiên sư hít một hơi thật sâu Trong nhảy mắt Lòng yên ổn xuống Lập tức cúi đầu về phía bạch tiểu thuần Bái kiến khôi hoàng Bái kiến khôi hoàng Theo đại thiên sư cúi đầu Mọi người đều cúi đầu theo Chỉ có đám người tống quân huyền Cùng chu tử mạch Cùng với hầu tiểu mọi Lúc này cũng đã hơn một chút Tất cả đã có ta Không cần lo lắng Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Thời điểm nhìn về phía mọi người Trong mắt của hắn ôn hòa Ánh mắt hắn cũng khiến cho trong lòng ba nàng Chu Tử Mạch Đều bình tĩnh trở lại Hình như chỉ cần Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh Tất cả vấn đề đều có thể hóa giải Đã lâu không gặp Bạch Tiểu Thuần đi về phía ba nàng Chu Tử Mạch Ôm các nàng một cái Ráng vẻ Tống Quân Nguyện tươi cười ôn nhu Bụng Hầu Tiểu Muội cũng đạnh khổ lên Nhưng bọn họ cũng biết lúc này Chu Tử Mạch yếu đuối Gia hiệu Bạch Tiểu Thuần đi tới an ủi Chu Tử Mạch một chút. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Chu Tử Mạch, vành mắt Chu Tử Mạch có chút đỏ lên. Ta sẽ đi Tào Hoàng Triều, mời nhạc phụ đại nhân quay trở về. Sau khi trở về, trong thời gian ngắn, ta không bế quản nữa. Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng nói, thân thể thoáng một cái, lao thẳng đến trời cao. Lần này trở về rất vội vàng, thực sự là vì chuyện của cự quỷ vương xảy ra quá mức đột ngột. Nếu không phải là bạch Tiểu thuần trước đây đề phòng chẳng may xảy ra ở trong bật thất lưu lại một phần thân sợ đã chờ đợi trước khi Bạch Tiểu thuần trở về tình thế có thể biến hóa càng lớn hơn cũng may Bạch Tểu thuần tự nhiên đã xử lý xong tất cả mọi chuyện Bạch Hạo sống lại Tống Khuyết cũng có dấu hiệu tương lai sẽ bị thức tỉnh tu vi của Bạch Tiểu thuần cũng thăng cấp đế Thái cổ lại từng bị trải một trận đánh cùng lão quỷ bà thậm chí bình thường Bạch Tiểu thuần cũng thường phiên cùng với hai nô bộcái cổ này bàn luận đối với chiếnược của mình đã có sự so sánh, dự tin trong lòng cũng kiên hơn không ít. Nếu kẻ địch không phải là Tào Hoàng, Bạch Đầu Thuần sẽ dùng một ít đòn sấm sét trực tiếp nghiền ép cự quỷ vương đi. Mà chuyện Tào Hoàng thật giả năm đó, từng đích trải, từng lấy trải nghiệm của Bạch Đầu Thuần hiện tại đi nhớ lại, trong lòng hắn đã sớm có phán đoán. Tào Hoàng giả này nhất định cùng với vị nghịch phàm Ma kia có liên quan cực lớn. Bạch Tều Thuần lao nhanh ở trên bầu trời này, tiến về phía trước. Hai mắt hắn dần dần nhau lại Trong mắt lộ ra ánh sáng suy nghĩ Rất nhanh Tiếp sáng này bị sát cơ thay thế Không quan tâm Tà Hoàng ở đây che giấu tù đoạn gì Bạch Tàu Thuần biết mình không có lựa chọn nào khác Nhất định phải ra tay Nếu không Cựu Quỳ Vương sẽ gặp nguy hiểm Tà Hoàng thử không ra kết quả Tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mặt khác Bạch Tàu Thuần cũng nghĩ đến Thời điểm con mình sinh ra Tà Hoàng đưa tới khu đá màu đen Do máu thịt chúa tể hình thành Ở trên hòn đá kia hắn cảm nhận được sự nguy hiểm Khi đó hắn đã tức giận Nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống Hiện tại Thù chức hận mới đầu hiện lên Sát ý của Bạch Tổ thuần mãnh nhật hơn Lúc này trong tiếng nổ lớn Hắn lại trực tiếp bước qua khu vực khôi Hoàng Triều Tiến vào lãnh địa của Tà Hoàng Triều Lấy tốc độ quán Căn bản không cần thời gian bao lâu Từ phía xa Hắn nhìn thấy trên tam soa kích cực lớn Trên đỉnh đầu con rồng xương Hoàng cung của Tà Hoàng Triều Tà Hoàng Không đợi hoàn toàn tới gần Giọng nói trầm thấp của Bạch Tiểu Tuần Giống như thiên lôi Lại trực tiếp ầm ấm, ấm nổ tung ở thế giới này Vượt qua tất cả sớm xét Ở trong tám vương bỗng nhiên vang vọng Đại địa chấn động dung chuyển Trời cao thất sắc Giống như có người khổng lồ đang gầm thết Tất cả tu sĩ bên trong Tàu Hoàng Thành Cho dù là người những thiên tôn Tâm thần mỗi người đều nổ mạnh Thần sắc lập tức biến đổi Là Khôi Hoàng Mọi người ở Tàu Hoàng Thành Trước đó đã biết chuyện cự quỷ vương Bị hoàng áp Cũng biết Tà Hoàng truyền ra pháp chỉ Bảo Khôi Hoàng Bạch Tiểu Thuần tự mình đến nhận người Ban đầu bọn họ mặc dù cũng có một chút đo lắng Nhưng càng nhiều lại càng tâm tính xem nó nhiệt Bởi vậy Ở trong lòng của bọn họ Vẫn có cảm thấy Khôi Hoàng Bạch Tiểu Thuần này Không thể nào so sánh cùng với Tà Hoàng của bọn họ được Năm đó cũng bởi vì Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng điên thủ Tà Hoàng mới không thể không nhận bộ đến này Nhưng mà bây giờ Tà Hoàng dám chủ động ra tay Tất nhiên là hoàn toàn có sự chuẩn bị, chỉ là tất cả những ý nghĩ này, lúc này Thạch Bạch Tiếu Thuần tới, theo giọng nói quán vang vọng, nhất thời lại giảm xuống không ít. Ở thời điểm toàn bộ Tà Hoàng Thành nơi này đều bị giọng nói này chấn động, trong hoàng cung bỗng nhiên bạo phát khí đen ngập trời, khí tức này trực tiếp phóng lên trên không trung, khuất tán ra tám mơ hồ giống như là hình thành một gương mặt cực lớn, chợt nhìn về phía Bạch Tiếu Thuần đang nhanh chóng lao tới. Bạch Tiếu Thuần Âm thanh trầm thấp Mang theo sự uy nghiêm đáng sợ Cùng với tiếng gầm của Bạch Tiểu Thuần Khẽ đàn một chỗ Phân biệt rõ ràng Đồng thời vang vọng Đổi lại thành những người khác Lúc này nhất định sẽ dừng lại Nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần ở đây Hoàn toàn không có chút thay đổi Hàn quang trong mắt hắn Còn trực tiếp bạo phát ta hoàng Ai cho người lá gan như vậy Sẽ bỏ giao hẹn thì cũng thôi Lại còn dám bắt nhạc vụ của Bạch Mỗ Trong tiếng gầm nhẹ Tay phải Bạch Tiểu Thuần trực tiếp dơ lên Trong nhà mắt trên trời cao Lỡ có bầy tắm đạo ánh sáng thái cổ đột nhiên xuất hiện Trong tiếng đồ lớn Lao thẳng đến gương mặt Tà Hoàng giữa không trung Không có quá nhiều lời Lần này Bạch Tiểu Thuần đến chính là muốn chiến đấu một hồi Lúc này theo ánh sáng thái cổ nổ mạnh Mắt Tà Hoàng lộ ra ánh sáng u ám Khói miệng lại lộ ra một đụ cười lạnh Cùng với trầm chầm, chầm Bạch Tiểu Thuần Người cũng chỉ biết một chiêu này thôi sao Mặt Tà Hoàng trên bầu trời ở trong nhà mắt vặn vẹo Bên trong cuối cùng lại lộ ra 9 điểm ánh sáng. Nhìn kỹ, những điểm sáng kia lại là 9 cái thủy tinh cực lớn, rỡ chúng có tia sáng nối liền, gương mặt tản đi, thay vào đó chính là một gương mặt cực lớn màu đen. Cái gương này gần như là vừa hình thành, ánh sáng thái cổ của Bạch Tiêu Thuần lại âm ầm hạ xuống, nhưng trong tiếng đồ trong sự tin tưởng của mọi người lại không có xuất hiện. Cái gương cực lớn quỷ dị này giống như nước bùn ở trong đầm này, ánh sáng thái cổ đó hạ xuống, cuối cùng lại bị hút vào bên trong. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này Như vậy bản hoàng đối với ngươi Lại là quá thất vọng Giọng nói của tàu hoàng lãnh đạp Theo đó bóng dáng hắn từ trong hoàng cung Đi từng bước ra một Vang vọng thiên hiến Cho đến khi hắn đứng ở giữa không trung Đứng ở trước chính cái linh thạch hình thành cái gương kia Khi tức thái cổ trên người hắn Bạo phát bở bãi à, Mình dừng ở đây nhá Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của một chuyện Hãy đừng quên like à, Chia sẻ video Và Đừng quên ủng hộ chuyện mới của Phong nữa Chào mọi người